Mưa vẫn cứ rơi, bầu trời như bị thùng một lỗ Dù có cố gắng cách nào cũng không thể ngừng được Trận mưa này vẫn tiếp tục Đêm nay sáu người e rằng Chỉ có thể qua đêm tại miếu hoang này Lý Phục bên kia đã không còn tiếp tục con đường đã định Mà đã trải chiếu lên đất Đặt thêm chút thuốc đuổi rắn và côn trùng Đối với những người hái thuốc như bọn họ Việc ngủ qua đêm ngoài trời đã là chuyện quá quen thuộc Chưa nói đến miếu hoang Ngay cả bên vách núi, trong động đá Họ cũng từng qua đêm So với việc ngủ ngoài trời hoang dã Tối nay ít nhất cũng có ngói che đầu có lẽ vì bên cạnh còn có những người không rõ lai lịch nên sau khi ăn uống xong, bọn họ chẳng nói gì thêm, rồi đều nhanh chóng nằm xuống. trong số đó, người già tuổi tác dài nhất với hai ngón tay thiếu rất nhanh đã ngủ say. một lúc sau, tiếng ngáy của Lý Phục cũng vang lên, chỉ còn lại cháu trai của ông, Lý Tông Giới vẫn trằn trọc không ngủ được. trong đầu Lý Tông Giới lúc này chỉ toàn là hình ảnh của hai người kia, đặc biệt là nữ tử ấy, hắn lớn đến vậy mà chưa từng gặp người phụ nữ xinh đẹp như thế so với mạnh quả phụ trong thôn. Người đẹp nhất mà hắn từng thấy, thì Hạ Hoè còn đẹp hơn gấp bội. Không, không thể so sánh được. Lý Tông Giới khi còn ở trong thôn sẽ cố tình đi qua cửa nhà mạnh quả phụ, chỉ để lén nhìn nàng vài lần. Nhưng đối mặt với Hạ Hoè, hắn lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy tự ti, mặc cảm vô cùng. Lý Tông Giới chú ý đến Hạ Hoè phía trước, người này đang dùng ngón tay vẽ ra những chiêu kiếm, liên tưởng đến lời nhị thúc đã nói trước đó, hắn nhận ra rằng hai người này rất có thể chính là những thuyết thư tiên sinh mà Giang Hồ thường nhắc đến. Điều này khiến Lý Tông Giới bắt đầu có chút hứng thú với thế giới giang hồ bí ẩn. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn đã gia nhập một môn phái danh tiếng, học được võ công, hắn cũng sẽ có cơ hội cùng những hiệp nữ xông pha giang hồ. Lý Tông Giới vừa suy nghĩ minh man, vừa cảm thấy mí mắt ngày càng nặng. Tuy nhiên, có lẽ vì tâm trạng không yên, hắn không ngủ sâu. Đến khi nửa đêm, hắn chợt nghe thấy âm thanh sột soạt bên đầu, Lý Tông Giới không để ý lắm, vì vùng đất hoang dã này, gặp phải rắn giết cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là lý do tại sao trước khi ngủ, bọn họ thường giải thuốc bột xung quanh mùi của thuốc bột này rất mạnh đối với loài rắn và côn trùng độc chúng chỉ cần ngửi thấy là sẽ tránh xa tuy nhiên lần này lý tông giới lại cảm thấy âm thanh này dường như phát ra từ một đôi tay của nam nhân và còn di chuyển về phía hắn hắn nghi ngờ mở mắt ra và lập tức nhìn thấy một khối xương tay trắng bệch đang từ trước mặt hắn bỏ qua lý tông giới giật mình ngay lập tức tỉnh táo hắn muốn hét lên nhưng chỉ trong một khoảnh khắc một bàn tay đã đặt lên miệng hắn ngăn không cho hắn phát ra âm thanh Lý Tông Giới nhận ra đó chính là tay của Nhị Thúc hắn Dù không kêu lên tiếng Nhưng động tác đó Vẫn thu hút sự chú ý của Lý Tông Giới Nhị Thúc lên quay người lại nhìn về phía hắn Lúc này Lý Tông Giới Mới thấy rõ vật kia Đó không phải là xương tay như hắn tưởng Mà là một con côn trùng có hình dạng quái dị Trên cơ thể nó hầu như không có thịt Chỉ có bộ xương Và từ khung xương đó mọc ra 5 chân dài như món tay Nó đỡ trên mặt đất Với chi dưới sắc bén như dao liềm Nhìn qua giống như móng vuốt Vị trí lòng bàn tay là giác hút, trên cơ thể nó không có mắt, không có mũi, chỉ còn lại một cái miệng rộng giống giác hút chiếm lĩnh gần hết cơ thể. Lý Tông Giới thề rằng, chưa từng thấy sinh vật nào xấu xí và làm mười dùng mình đến vậy. Hắn vừa đối mặt với con côn trùng ấy, một tay đã di chuyển về phía hông để nắm lấy chuôi đao. Tuy nhiên, hắn chưa kịp chạm vào chuôi đao, khi lại nghe thấy một tiếng sột soạt từ bên trong. Lần này, tiếng động đó phát ra từ phía tây, gần chỗ lão già tóc trắng đang ngủ. Lý Tông Giới ngậm cổ nhìn nhanh về phía đó. Kết quả cảnh tượng khiến hắn suýt nữa hồn phi phách tán. hắn nhìn thấy bụng của lão già tóc trắng bị xé mở và một con thủ cốt trùng từ trong bụng lão già chui ra, máu me chảy ra khắp người. con quái vật đó bò về phía lục cảnh và hạ hoè. Lý Tông Giới định lên tiếng cảnh báo, nhưng nghị thúc của hắn đã trên miệng rất chặt, không chỉ không thể nói, mà ngay cả hô hấp của hắn lúc này cũng trở nên khó khăn. hắn nhìn thấy con thủ cốt trùng đối diện, sau một lúc nhận ra nó không có ý định mở miệng nữa, liền quay đầu đi, không tiếp tục chú ý đến hắn. Thưa lúc bóng đen con côn trùng này chậm rãi bò về phía hai người kia. Lý Tông Giới lúc này mới nhận ra tốc độ di chuyển của bọn nó nhanh đến mức tin ngạc chúng đã đuổi kịp bọn họ chỉ trong chốc lát. nếu có con thủ cốt trùng kia lao tới ngay lúc này, hắn nghe rằng sẽ chẳng kịp rút đau. quay đầu nhìn sang Nghị thúc, Lý Tông Giới thấy sắc mặt Lý Phục cũng trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. cả hai thúc cháu đều rõ ràng bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho kinh hãi không nhẹ. đúng lúc đó, hai con thủ cốt trùng đã bò đến gần lục cảnh và hạ hoè cả hai lúc này đều đang chìm đắm trong giấc mộng, dường như không hề hay biết gì về tình hình xung quanh. thấy vậy, lý tông giới trong lòng không khỏi hoảng sợ, không biết từ đầu ra sức lực, hắn liền gạt tay nhị thúc ra, kêu lên: cẩn thận! hắn không biết liệu tiếng kêu của mình gợi gì không, bởi vì hai con côn trùng kia đã uốn người, chuẩn bị tấn công. xem ra, dù có làm bọn họ tỉnh giấc, thì cũng khó tránh khỏi một kiếp nạn này. nhưng này trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng sáng lóe lên và một thanh tiểu kiếm nhỏ xíu đột ngột bay ra từ tay áo của lục cảnh. Một kiếm đâm trúng vào một con thú cốt trùng, xuyên thủng cơ thể nó, mà sức mạnh kiếm vẫn không hề giảm, tiếp tục đóng chặt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Hoè cũng rút bảo kiếm giấu dưới thân, một kiếm chém về phía con thú cốt trùng còn lại. Tuy nhiên, kiếm của nàng chỉ để lại một vết cắt, không sâu, không cạn trên thân con thú cốt trùng. Con quái vật này nhận thấy tình thế nguy hiểm liền co chân định bỏ chạy, nhưng Hạ Hoè vung kiếm một vòng, nhanh chóng tạo ra một vòng kiếm lưới bao vây con thú cốt trùng, nó thử hết cách chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi phạm vi kiếm võng. xương cốt và lưỡi kiếm va chạm phát ra những tiếng đinh đinh đinh sắc nhọn khiến người ta kinh hái. trong khi đó, tay kia của Hạ Huệ không hề nhàn rỗi, nằm bấm pháp quyết. chỉ trong khoảnh khắc, lửa bùng lên trên trường kiếm, nướng cháy con thủ cốt trùng phát ra những tiếng tiêu thảm thiết. Hạ Huệ nhận thấy trong lúc con thủ cốt trùng tiến tới, nó dường như cố tình tránh xa đám lửa, nên nàng đoán rằng bọn chúng sợ lửa. thử một lần, kết quả quả nhiên có tác dụng, không lâu sau con thủ cốt trung bị nàng xử lý xong, lục cảnh lúc này cũng rút phi kiếm từ trên mặt đất lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm, rồi thu lại vào tay áo, khẽ gật đầu với lý tông giới, nói: đa tạ. mặc dù tiếng gọi của lý tông giới trước đó đối với lục cảnh và hạ huê không có tác dụng gì, nhưng hành động này của họ vẫn khiến tình hình trở nên rõ ràng. ngay từ khi con thủ cốt trung thứ nhất xuất hiện, hai người đã chú ý đến. tuy rằng họ đã cảnh giác và biết rằng đối phương đang mang đến nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất chấp mọi điều, lục cảnh vẫn quyết định tạo ơn đối phương. Đó là vật gì Lý Tông Giới dù đã thấy hai con thủ cốt trùng quái dị bị lục cảnh Và hạ hòi giải quyết Nhưng lòng hắn vẫn còn đập thình thịch Sau một hồi lâu hắn mới có thể mở miệng Giọng nói run, rẩy hỏi a, ngươi có thể hiểu chúng là loại giã thú độc hại Vô cùng hung tàn nơi này Lục cảnh đáp Nhưng ngươi không cần quá lo lắng Số lượng bọn chúng rất ít Sau này ngươi rất khó gặp lại chúng Lý Tông Giới mở to mắt nhìn Mặc dù hắn suốt ngày sống ở nông thôn Chưa thấy qua nhiều việc đời nhưng cũng hiểu rằng, lục cảnh không phải là người dễ nói những điều không thực. dù vậy, hắn vẫn không thể không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến dã thú có thể lớn đến mức đáng sợ như vậy, lại có thể chui vào bụng người, rồi phá bụng mà ra. nói đến đây, lý tông giới lại nhìn sang hai người đồng hương của mình, nhị thúc lý phục đã kiểm tra cơ thể của hai người, một lát so lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. kết quả này lý tông giới không lấy làm ngạc nhiên, vì không ai có thể sống sót khi bụng bị phá vỡ. hơn nữa, hắn vừa liếc qua, phát hiện bụng của người nam nhân Và lão giả tóc trắng đã trống giống Nội tạng và ruột của họ Đều bị những con thủ cốt trùng ăn sạch Khóc không ít gì Lục cảnh cũng thở dài Đêm nay rõ ràng là tai họa dành cho bọn họ Lý Phục Và những người kia đành phải chịu nạn ngoài ý muốn Đối phương biết rõ lục cảnh Và ha hoài đang hộ tống thanh hắc đau kia Nên cảnh giác rất cao Vì vậy họ không cho phép thủ Cốt trùng tấn công trực tiếp Mà lại giấu chúng trong người nhóm hái thuốc Những người này thực sự là những người hái thuốc chân chính Dù lục cảnh có tinh mắt đến đầu cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường từ họ. Đến khi nửa đêm, khi hắn và Hạ Hoè buông lỏng cảnh giác, những thủ cốt trùng lại lén lút từ trong bụng của một nam nhân và một lão giả tóc trắng bò ra. Đúng là tạo nên hiệu quả bất ngờ, mặc dù cuối cùng kết quả cũng chẳng khác gì việc trực tiếp ra tay giết người. Lý Phục, với đôi mắt đỏ ngầu, dùng chiếu rơm gói qua lo thi thể của hai đồng hương. Hắn không định mang hai người về, không phải vì ngại thi thể quá nặng mà khó mang, mà vì hình dáng chết thảm như vậy, thật sự quá đau lòng. Hắn không muốn để gia đình của họ thấy và chịu kích động. Vì vậy, hắn và cháu trai bàn bạc xong, quyết định nói rằng khi đi hái thuốc, hai người đã trượt chân nạ xuống sườn núi. Hắn nhìn lý tông giới, thấy hình như có nhiều điều không ổn, định hỏi thêm lục cảnh và hạ hoè, nhưng lại bị người sau ngăn lại, khuyên nhủ. Tông giới có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là điều tốt. Hai vị đại hiệp tất nhiên có lý do không muốn nói, và chắc chắn có dụng ý riêng của họ. Lý tông giới luôn chắc nghe lời lý phục, Hắn biết rõ nếu đêm nay mình còn có thể sống sót, một phần nhờ vào lục cảnh và hạ huệ, phần còn lại là nhờ vào nhị thúc của mình. Nếu không phải nhị thúc kịp thời ngăn miệng hắn lại, thì con thủ cốt trùng kia e là đã giải quyết hắn trước rồi mới tìm đến lục cảnh và hạ huệ gây phiền phức. Vì vậy hắn không quấy giày lục cảnh nữa. Khi mưa lớn dần tạnh, lục cảnh và hạ huệ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nhiên vừa ra đến cửa, lục cảnh lại dừng lại, gọi lý tông giới lại gần nói: Ngươi sau này nếu muốn học võ có thể đến Vũ Châu, huyện tử, tìm người tên Cách Bình, bảo với hắn là ta sai ngươi tới, Lý Tông Giới ngạc nhiên hỏi, "Ân công, ngài là Lục Cảnh, ổ giang Lục Cảnh." Lục Cảnh trả lời xong, không để ý đến sự ngạc nhiên của Lý phục và Lý Tông Giới, rồi cùng Hạ Hoài rời khỏi cửa miếu, hai người không chờ trời sáng mà lợi dụng bóng đêm tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, lần này Lục Cảnh không chọn con đường vắng vẻ như trước, mà lại đi về hướng gần nhất đến huyện thành. Hai người đã dùng hết lương khô trong miếu cần phải bổ sung thêm. Hơn nữa, suốt mấy ngày qua, họ chỉ đi đường không nghỉ ngơi đúng cách, cũng chưa tắm rửa sạch sẽ. Mặc dù với võ công của họ, những chuyện này không thể gây ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không nghĩ rằng sẽ trải qua quá nhiều khó khăn. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là kế hoạch trước đó của hắn đã không thể phát huy hiệu quả. Dù bọn họ đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn bị người khác phát hiện tung tích. Đã vậy, làm sao còn có thể tiếp tục lẩn trốn trong núi? Người nói Kỳ Tiên Sinh Có cách nào truy tung đến chúng ta không? Hạ hoè vừa ăn điểm tâm Cùng lục cảnh trên tử lâu Vừa hỏi Lục cảnh hơi gật đầu Người này có khả năng thần du Nhưng giờ vẫn chưa đến lúc hắn dùng thần du Nhưng giờ vẫn chưa đến lúc hắn dùng thần du Do đó Ta nghĩ hắn có thể đã phát hiện chúng ta bằng một thủ đoạn khác Thủ đoạn gì? Ừ Đầu tiên chắc chắn là một số vật kỳ lạ có khả năng định vị hoặc quỷ vật Nếu đúng là như vậy Thì dù chúng ta trốn đến đâu cũng vô dụng Nhưng cá nhân ta cảm thấy khả năng này rất nhỏ Lục Cảnh nói tiếp Bởi vì quách thiếu gia đã âm thầm phái người mang thanh đao cho chúng ta Biết rõ đao đó chỉ có ít người cầm Hợp lý Khả năng lớn hơn Có thể là trên người chúng ta có vật gì đó mà bọn họ có thể truy tung được Lục Cảnh nói và kẹt một con nhỏ lồng bao lên Đó là lý do ta nghĩ Thứ thật sự đáng ngờ chỉ có hai món đồ Hạ hoài im lặng chờ Lục Cảnh tiếp tục Thứ nhất Chính là thanh đao kia Đây cũng là vật ta cảm thấy có khả năng nhất bị truy tung Lục Cảnh nói Cây đao này là ta lấy từ một tên họ Nguyễn Hắn là vạn ma cung thế hệ này truyền nhân, ta nhớ rõ lần đầu gặp hắn, hắn dẫn thêm một đám yêu nhân ma đạo đến Hạ ấp huyện, chuẩn bị dùng bọn chúng để luyện đao. Ban đầu, ta tưởng Kỳ Tiên sinh chỉ đem cây đao này tiện hắn đi để lôi kéo hắn, vì lúc ấy Kỳ Tiên sinh đang ở trong cuộc tạo phản, nhất định muốn có càng nhiều đồng minh càng tốt, mà chính đạo thì không lôi kéo được, đương nhiên sẽ nghĩ cách nhắm vào ma đạo, nhưng về sau khi nghe tin thanh đao này bị mất trộm tại Ti Thiên giám, ta mới hiểu ra rằng, Kỳ Tiên sinh rất coi trọng cây đao này. Cái gì hắn đưa cho họ Nguyễn Có thể chỉ là để vạn ma cung truyền nhân Giúp hắn luyện đao Luyện xong rồi, chiếm làm của riêng Tránh để dính tay mình vào Nếu như vậy, hắn cũng rất có thể đã động tay vào cây đao này Tìm cách thu hồi Chỉ đợi đến khi họ nguyễn màng đào đi giấu Suy đoán của ngươi đúng là có khả năng nhất Hạ Huệ cũng nói Dừng lại một chút, năng lại hỏi Còn khả năng nào nữa không Ừm, ngươi vừa nói có hai dạng đồ vật mà À, còn có khả năng là con ếch giấy kia bị người động tay động chân Lục Cảnh buông tay, hai món đồ này trên người chúng ta là có người khác mang đến. Nhưng mà ấy gì đó không phải là của quách thiếu giám sao? Ta nói chính là quách thiếu giám. Lục cảnh nói, có lẽ ta quen nghĩ theo kiểu tiểu nhân, nhưng lại mang lòng quân tử. Tóm lại, ngay khi dính líu vào chuyện này, ta đã nghi ngờ rằng, đây có thể là quách thủ hoài tự biên tự diễn, lợi dụng thiên giám để đưa ra một mưu đồ, vì chuyện dùng chúng ta làm mồi nhử, nghe có vẻ rất giống những việc hắn có thể làm. Quách thủ hoài là cấp trên của hai người, hạ hoa cũng không muốn lén lút chỉ trích, tuy nhiên nàng không thể không thừa nhận rằng suy đoán của lục cảnh cũng có lý dù là thiếu giám của ti thiên giám quách thủ hay gánh vác trên vai một cánh nặng mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được điều này khiến hắn không thể không dứt khoát vứt bỏ tình cảm cá nhân tất cả đều vì đại cục vì lợi ích của ti thiên giám và thiên hạ chính vì thế đôi khi hắn có vẻ lạnh lùng và vô tình ví dụ như việc thúc giục các đệ tử thư viện sớm gia nhập ti thiên giám để làm việc theo hạ hoè được biết trong lần đầu tiên điều tra án đã có 6 đệ tử thư viện phải hy sinh, điều này khiến không ít thầy trò trong thư viện lén lút phê phán quyết định của Quách Thủ Hoài. Nếu có thể trì hoãn thêm 1 năm, không, dù chỉ nửa năm để cho nhiều người chuẩn bị kỹ càng hơn, số thương vong chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều, hơn nữa, tí thiên giám sau này cũng sẽ có thêm 6 người, có thể tự mình đảm đương trách nhiệm giám sát. Tuy nhiên, Quách Thủ Hoài rõ ràng không hối hận về quyết định của mình, vì với số nhân lực hiện có của tí thiên giám, họ khó có thể ứng phó được tình hình hiện tại cần phải có thêm máu mới và việc hơn trăm đệ tử thư viện gia nhập giúp ti thiên giám vượt qua khó khăn là điều cần thiết. Mặc dù phải trả giá bằng sự hy sinh của một số người, nhưng trong phạm vi có thể chấp nhận được kết quả này là đủ với quách thủ hoài. Vì vậy, nếu có thể lợi dụng lục cảnh và nàng để lôi kéo gian tế từ trong ti thiên giám, quách thủ hoài cũng chưa chắc sẽ từ chối thử một lần. Nhưng hai người này đến nói chuyện hẳn không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ là trường hợp sau? Vậy thì dù sao chúng ta cũng phải đánh bạc với mạng sống Sợ rằng cũng không thể đến được địa điểm đã định Lục Cảnh nói Thậm chí có thể căn bản cũng chẳng có địa điểm nào để xác định Hà Hoài nghe vậy mày. Dù sao thì Việc giao đao này cũng là do quách thiếu gia giao cho chúng ta Chúng ta cũng không thể từ chối không làm Chúng ta không thể nửa đường bỏ cuộc Nên không làm không có nghĩa là không thể đổi cách thức làm Lục Cảnh nói Giọng điệu có phần quanh co Sau đó hắn giải thích thêm Hiện giờ Kỳ Tiên Sinh và Tỳ Thiên Giám bên trong Đều nhằm vào chúng ta địch ở tối còn ta ở sáng Cứ như vậy chúng ta quá bị động Phải tìm cách thay đổi tình thế Từ bị động thành chủ động Người định làm sao để đảo ngược tình thế Hạ Hoài hỏi Chờ ăn xong bữa cơm Ta dự tính sẽ tìm một tiệm tiền trang Để cất giấu cây đao này Và con ếch giấy Lục cảnh trả lời hạ Hoài nghe vậy Nần người Nhưng nếu vậy Chẳng phải chúng ta sẽ xa rời cây đao này sao Nếu bị vứt đi thì sao Ta chính là muốn tách rời khỏi cây đao này Lục cảnh nói Chỉ khi chúng ta rời xa nó những kẻ kia mới chuyển sự chú ý từ chúng ta sang cây đao, còn chúng ta có thể tại tiệm tiền trang gần đó chuẩn bị tốt, chờ đợi cơ hội. như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt nguy hiểm. nhưng mà kỷ tiên sinh bên kia quả thật có rất nhiều kỳ vật, không chừng lại có thể từ dưới mắt chúng ta. thần không biết quỷ không hay, mà đem thanh đao trộm đi. hạ hoé nhắc nhở, ta biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. lục cảnh buông tay nói, kỷ tiên sinh bên kia là người có năng lực, nhưng tỳ thiên giám bên này chỉ có chúng ta hai người, ngay cả đội hộ vệ cũng không đủ thật muốn không địch lại cũng rất bình thường, chỉ cần chúng ta không gặp chuyện gì là được. quách khiếu dám nghĩ đến chắc hẳn cũng sẽ hiểu. nếu hắn thực sự không muốn thanh đào rơi vào tay kỷ tiên sinh, thì cũng có thể tạm thời bỏ qua chuyện bắt nội ứng. mà từ ti thiên dám nâng tay qua, đem thanh đào mang đi. nghĩ đến đó, hạ huệ đã hiểu rõ ràng lục tạng muốn làm gì. hắn không chỉ đang tính toán kỷ tiên sinh, mà còn đang tính kế quách thủ hoài, dùng cách này để ép quách thủ hoài không còn cách nào khác phải đem hai người làm mồi nhử. hạ hoè không biết nên nói gì cho phải cách làm này chắc chắn là điều mà quách thủ hài không muốn thấy. tuy nhiên, thấy lục cảnh đã quyết định, hạ hoè cũng không phản đối, chỉ gật đầu nói được. việc đem hắc đao giấu vào tiền trang thật sự rất táo bạo, nhưng không thể không nói, đây có lẽ là phương pháp duy nhất có thể giúp hai người thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. và lục cảnh nói là làm. sau khi ăn uống xong, hắn lập tức dẫn hạ hoè đến tiền trang lớn nhất trong thành. chưa vào cửa, đã thấy tấm biển lớn với bốn chữ thiên bình tiền trang treo phía trên. thân là một trong tứ đại tiền trang thiên bình tiền trang tất nhiên không chỉ thực hiện nghiệp vụ trong kinh thành mà còn có chi nhánh tại các phủ huyện xung quanh thậm chí là các thành lớn ở phương nam thuận tiện cho khách hàng của tiền trang có thể đến nhận ngân lượng lục cảnh cũng không giấu giếm thân phận của mình vừa đến đã công khai tên cửa hiệu của mình khiến cho trưởng quỹ của tiền trang vội vàng ra đón tiếp sau đó lục cảnh lấy ra hai chiếc hộp dài đặt lên trước mặt trưởng quỹ cả hai chiếc hộp này đều là những chiếc hộp đàn môi dọc đường kích thước và kiểu dáng khá giống nhau tuy nhiên một chiếc hộp bên trong là thanh đau đen còn chiếc hộp kia lại chứa giấy ép mà quách thủ hoài đã đưa cho hắn chúng đều là đồ vật quan trọng tách ra để bảo quản ở đây là nơi an toàn nhất lục cảnh nói trưởng quỹ hơi gật đầu ra lệnh cho một người trong phòng thu chi đi mở ra kiểm tra đồ vật trong hộp tuy nhiên người trong phòng thu chi còn chưa kịp động đậy khi đã bị lục cảnh ngăn lại không cần mở ra kiểm tra đâu như vậy có lẽ không phù hợp với quy định của tín trang trưởng quỹ có chút ngập ngừng nói lục đại hiệp chúng tôi tin tưởng ngài Nhưng nếu không kiểm tra đồ vật bên trong, khi giao dịch sau này sẽ dễ gây ra hiểu lầm và tranh chấp. Không cần lo, tôi không có ý lừa dối các ngài đâu, lục cảnh mỉm cười. Thế này đi, chúng ta có thể lập một văn tự, bất kể đồ vật bên trong có còn nguyên vẹn hay không, hoặc thậm chí có ở đó hay không. Tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm về phía các ngài. Trưởng quỹ khẽ vuốt sợi dâu, nói, nếu như là lời này, ngược lại cũng không cần phải kiểm tra lại. Mặt khác, lục đại hiệp yên tâm, đồ vật quan trọng chúng ta đều sẽ khóa trong chiếc dương sắt lớn dương này nặng khoảng ngàn cân, toàn bộ là mầm gan, không ai có thể mang đi được. hơn nữa độ dày của nó rất ấn tượng, dù cho một cao thủ tuyệt đỉnh dùng búa phách trong suốt một nén ngang cũng không thể phá được. hơn nữa chiếc dương này có hai chìa khóa, phải hợp lại mới có thể mở ra. một chiếc chìa khóa chúng ta sẽ bảo quản cẩn thận tại tiền trang, chiếc còn lại sẽ giao cho lục đại hiệp. Này thấy sao, có hài lòng không? không sai. lục cảnh nghe xong thì quả thật rất hài lòng. thiên bình tiền trang là một trong bốn đại tiền trang, biện pháp an toàn quả thực không tồi, ngay cả lục cảnh cũng không thể tìm ra một khiếm khuyết nào trong cách bảo vệ này. dù có bảo mặc, kỷ tiên sinh muốn trộm thanh đao từ bên trong cũng không dễ dàng. sau đó, lục cảnh lại nghe trưởng quỹ tiếp lời. dù vậy, việc chế tạo những chiếc dương sắt này rất phức tạp. toàn bộ tiền trang chúng ta chỉ có 7 chiếc, cho nên giá tiền có chút cao. bao nhiêu? lục cảnh hỏi. một ngày một lượng bạc. giá này quả thật không phải là rẻ. thực tế là khá đắt. Nhưng lục cảnh cũng không mặc cả, rất hào phóng lấy ra hai nén bạc từ trong bọc hành lý đưa cho trưởng quỹ và nói trước 10 ngày sẽ có đủ lục cảnh nhìn thấy tận mắt trưởng quỹ đem hai chiếc hộp dài đặt vào những chiếc hòm sắt riêng biệt sau đó khóa lại và nhận lấy chìa khóa lúc này hắn cùng hạ hoè đồng thời lùi ra khỏi kho chứa khi công việc đã hoàn tất trưởng quỹ liền thay đổi sắc mặt nở một nụ cười tươi nói lục đại hiệp là người ổ giang thật trùng hợp lão phu vừa mới thu mua về ổ giang vân vũ trà muốn mời lục đại hiệp và hạ nữ hiệp cùng thưởng thức một phen à tấm lòng của tôn giả ta xin ghi nhận Nhưng chúng ta còn có việc khác phải làm Không dám quấy giày. Lục Cảnh từ chối một cách nhã nhặn Trưởng quỹ cũng không ép buộc Khách khí tiện hai người ra đến cửa Sau khi rời khỏi thiên bình tiền trang Lục Cảnh và Hạ Huệ không dừng lại Tiếp tục đi qua những nơi đông người Xuyên qua hai khu chợ Rồi lại rẽ vào một con hẻm nhỏ Sau vài lần xác nhận không có ai theo dõi Lục Cảnh mới lấy ra từ trong bọc hành lý Hai chiếc mặt nạ ra người Một nam, một nữ Mặt nạ nam là của thiết quy Lục Cảnh chọn dùng cho mình Còn mặt nạ nữ mang tên tích quân thiếu nữ, vừa vặn đưa cho hạ Hoè. Sau khi hai người đã thay đổi dung mạo họ tìm một hiệu may vào trong mua những bộ quần áo mới vừa vặn Sau đó, họ tìm một khách sạn và thuê hai phòng Lục cảnh trước tiên yêu cầu một thùng nước nóng để tắm rửa thay đổi sang trang phục mới cuối cùng cảm thấy như mình đã được sống lại Hơn nữa, quan trọng nhất là thanh kiếm lợi hại luôn đeo trên người bọn họ cuối cùng cũng không còn xuất hiện nữa Lục cảnh thậm chí còn dành thời gian nghiên cứu chuỗi bồ đề vòng tay này hắn thử mang vòng tay bù đề lên cổ tay, rồi cẩn thận vận hành tiểu kim cương kình. sau một chu thiên, sắc mặt lục cảnh lập tức thay đổi. hắn vội vàng lục chiếc vòng tay ra khỏi cổ tay mình. mẹ ơi, sao lại có thể như vậy? cái thứ này lại có thể tăng thêm nội công tu vì sao? quý tự linh linh nhất, cái gì không gửi, lại gửi cái thứ này cho ta? có phải là muốn ta chết nhanh hơn không? tuy nhiên, sau một lúc lâu, lục cảnh lại cầm chiếc vòng tay lên. hắn do dự một lát, rồi lại mang nó lên cổ tay. lần này, hắn không vận hành tiểu kim cương kình nữa mà thay vào đó là tu luyện Hỏa Lân Giáp, một chén trà sâu, trên mặt lục cảnh rốt cục hiện lên một nét vui mừng. Tuy nhiên, hắn không vội kết luận, mà lại thử đánh bộ khai bi trường trong phòng, khi hắn hoàn thành bộ trưởng pháp này, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chuỗi Bồ đề vòng tay này, không chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện nội công của hắn, mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện tất cả các võ công, hơn nữa, hiệu quả còn gấp 6 lần so với bình thường. Độc cảnh nhớ lại kiếp trước khi chơi đùa, hắn từng thấy có loại thiết lập ngộ tính dài từ việc ăn hạt Bồ đề không ngờ là chiếc vòng tay này cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự. Sau đó, cơ lục cảnh khẽ động, hắn thử mang vòng tay và tu luyện ngựa kiếm thuật. Kết quả cuối cùng khiến hắn vui mừng khôn xiết. Cái này, vậy mà đối với pháp thuật tu hành cũng có tác dụng. Cái này chẳng phải có nghĩa là sau này hắn luyện bất cứ cái gì, đều sẽ tương đương với tăng tốc gấp 1,6 lần sau. Như vậy mà xem, chuỗi bồ đề này thật sự đã giúp hắn tăng thêm ngộ tính. Lục cảnh không ngờ rằng sau trận lắc lưu vừa rồi, hắn lại dùng số nội lực còn lại từ tên ăn mày họ kế đổi được một món trang bị cấp bậc truyền thuyết xét về độ chân quý chuỗi bồ đề này rõ ràng là đứng đầu trong mọi thần công tuyệt học đặc biệt đối với lục cảnh mà nói tốc độ tu luyện càng nhanh đồng nghĩa với việc hắn sẽ tiêu hao nội lực nhanh hơn đồng thời giảm thiểu nguy cơ bạo thể quả thật chuyến này ra ngoài đúng là kiếm được món hời ngay sau đó lục cảnh nhớ đến chuyện với thanh hắc đao liền quyết định đi gặp hạ hoè hắn thu lại chuỗi bồ đề đi đến gõ cửa phòng vào đi Tiếng hạ hoè từ trong phòng vọng ra lục cảnh nẩy cửa bước vào thấy thiếu nữ đang lay hoay trước giường đang bận rộn với một cái chậu rửa mặt bằng đồng hạ hoè đổ thêm nước vào chậu ngoài ra còn đang vẽ vời các ký tự chú thuật lít nhà lít nhít trên mặt đất nàng xoa so xoa so mồ hôi trên chán sau đó nhắm mắt lại đặt hai tay lên viền chậu đồng lẩm bẩm trong miệng thanh nguyên phục bản thù khảm bình ly kim cơ trợ ngã động triệt nguyên đầu nói xong chữ cuối cùng mặt nước vốn thành tịnh bỗng nhiên trở nên đục ngầu Giống như bị ai đó đổ mực vào vậy, mực nước này hoặc tụ lại, hoặc tản ra, từ từ hình thành một bức đồ án, bức đồ án đó không phải ở đâu xa, chính là trong kho phòng của Thiên Bình Tiền Trang, khi Hạ Huệ và Lục Cảnh vừa bước vào, cũng không hề rảnh rỗi, trong khi Lục Cảnh đang đặt hai chiếc hộp dài lên miệng tủ, nàng nhanh chóng tìm đúng phương vị, rồi dán lên một tấm thi nhãn phụ, bằng cách mượn sự hỗ trợ của chiếc chậu đồng, dưới đáy khắc đầy chú thức, họ có thể rõ ràng thấy được mọi cử động trong kho phòng, Lục Cảnh thầm rờ nhìn vào một lúc, không nhịn được trong lòng Mà cảm khái Cái này chẳng phải chính là pháp thuật biến thành camera sao Sau đó Hắn quay sang nói với Hạ Huệ Vất vả cho ngươi. Dạng này Chỉ cần có ai vào kho chứa Chúng ta sẽ có thể phát hiện ngay lập tức Nhưng Hạ Huệ lại không có vẻ nhẹ nhõm như lục cảnh Nàng nghiêm túc nói Muốn nhìn thấy cảnh tượng trong khố phòng Ta sẽ phải thi triển pháp thuật Mỗi nửa canh giờ Dựa vào bí lực của thiền địa Ta tối đa chỉ duy trì được 3 ngày Sau 3 ngày Nếu kỳ tiến sinh vẫn chưa tới Mà quách thiếu dám cũng không xuất hiện Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Hơn nữa Ta đã dùng hết bí lực cho việc này Lo lắng sau này có thể gặp phải phát hiện Lúc đó ta sẽ không còn pháp thuật để sử dụng a, Cái này đơn giản thôi Lục cảnh nói Lục cảnh nói Lục cảnh nói Ngươi Hay dạy cho ta pháp thuật này Sau này ta sẽ phụ trách thi pháp Ta có bí lực rồi dào. Chút tiêu hào này Với ta mà nói chỉ như chín trâu Mất sợi lông mà thôi Hạ Huệ đáp Muốn nắm vững một pháp thuật mới đâu Phải dễ dàng Cho dù là ở thư viện, người bình thường cũng phải mất 10 ngày đửa tháng, người hiện giờ học mà chỉ có 3 ngày, sợ là không kịp đâu, lục cảnh lại tràn đầy tự tin, còn kịp. Có kinh nghiệm từ việc tu luyện, ta luyện pháp thuật không khó, chỉ cần dùng bí lực, không tiết sức lực mà khổ luyện là được. Hơn nữa hiện giờ ta còn có bồ đề vòng tay, tốc độ tăng gấp 1,6 lần, chẳng phải sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng sao. Thực tế, hắn tin rằng không cần đến 3 ngày, chỉ cần luyện tập cẩn thận là sẽ hình thục. Đến lúc đó hắn còn có thể để hạ hoòe nghỉ ngơi nhiều hơn khôi phục bí lực nghe lục cảnh nói vậy hạ Huệ cũng không phản bác nữa liền truyền khẩu quyết pháp thật cho hắn rồi cẩn thận giải thích các quyết hiếu và yếu điểm giúp lục cảnh hiểu rõ hơn về pháp thật này lục cảnh nghi nhớ kỹ sau đó lại hỏi hạ hoòe hai vấn đề nhỏ sau khi xong xuôi hắn nhờ tiểu nhị giúp mình đi bán chỉ trộn đồng khắc lên chú thức rồi về phòng luyện tập không biết có phải do kỳ tiên sinh vẫn chưa chuẩn bị chu đáo hay là đối phương cầm chiếc hòm sắt nặng ngàn cân mà không có biện pháp gì tốt, nhưng dù sao, ngày đầu tiên cũng trôi qua bình yên, không có sự cố gì, mà Lục Cảnh lại đã luyện thành pháp thuật, có thể nói là đã có hình dáng, hắn cam đoan trong ba lần thử, gần như có thể thành công ít nhất một lần. Sang ngày thứ hai, Lục Cảnh đã có thể tiếp nhận công việc mà Hạ Huệ đang làm, nhờ vào bí lực mà trộn Đồng cung cấp, thiếu nữ có thêm thời gian để khôi phục sức lực và nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại bản thân. Đến đêm hôm ấy, khi Lục Cảnh lần nữa thi triển pháp thuật trên Trọng Đồng, Hắn bỗng nhìn thấy một bóng đen hiện lên Đó là một con chuột lông màu nâu xám Đuôi dài trông rất giống những con chuột Trong các lão trại. Tuy nhiên sự xuất hiện của nó vẫn khiến lục cảnh chú ý Khó chứa của thiên bình tiền trang rất sạch sẽ Bên trong không có đồ ăn thừa Vì vậy theo lý thuyết không nên có chuột Thực tế suốt hai ngày trước đó Cả hắn và hạ hề đều không thấy con chuột nào xuất hiện trong chậu đồng Vì vậy con chuột này vào đêm nay Có vẻ hơi khả nghi Con chuột đi lòng vòng một hồi Cuối cùng dừng lại trước chiếc hòm sắt chứa đao đen. Kỳ tiên sinh quả nhiên có biện pháp theo dõi được thanh đao này Lục Cảnh thở dài Khó trách trong suốt hành trình này Dù có đi đâu Chúng ta vẫn không thể vứt bỏ những cái đuôi nhỏ theo sau Hạ Huệ lúc này đang ngồi thiền trên giường Nghe vậy liền mở mắt Vì công việc giám sát trong trộn đồng cần hai người thay phiên nhau Nên Hạ Hoè quyết định rời sang căn phòng của Lục Cảnh Dù sao Trước đó cả hai đã ngủ chung trên thuyền Giờ ở chung một gian phòng Cũng không có gì ngượng ngùng. Chờ nói chi là bọn họ vẫn đang nghỉ ngơi Hạ Hoè khi nghỉ ngơi, Khi Lục Cảnh sẽ canh chỗ đồng, còn khi Lục Cảnh ngủ thì đến lượt Hạ Hoè trông coi cái chỗ đồng kia. Kỳ tiên sinh đã đến chưa? Hạ Hoè hỏi. Ừm, mình có vẻ chỉ là thử gió xét thôi. Lục Cảnh đáp. Ngay lúc Lục Cảnh và Hạ Hoè đang trò chuyện, con chuột kia đã quay quanh chiếc hòm sắt ba vòng, nhưng có vẻ như nó gặp khó khăn. Hòm sắt nặng ngàn cân rõ ràng, không phải là thứ nó có thể di chuyển, mà ngay cả hàm răng của nó cũng không thể cắn xuyên qua lớp vỏ dày của hòm. Vì vậy, nó chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Sau một lúc. Nó biến mất khỏi tầm mắt của Lục Cảnh và Hạ Hoè. "Chúng ta có cần qua đó không?" Thiếu nữ hỏi. "Không vội, chờ một chút." Lục Cảnh nói, hắn đã đoán đúng, con chuột kia quả nhiên chỉ là dò đường. Khoảng sau một nén nhang, một đàn chuột không biết từ đâu xuất hiện, có đến mấy trăm con. Lục Cảnh nhìn sang, trong phòng đầy chuột, đoàn chuột này bao vây chiếc hòm sắt. Sau đó một vài con tự động đứng thành hàng, có con cưỡi lên lưng con khác, rồi cùng nhau đẩy chiếc hòm sắt, có vẻ như chúng muốn làm cho hòm sắt di chuyển. Tuy nhiên dù thử rất nhiều lần chúng vẫn không thành công dù cả đàn chuột đã bò lên đầy hòm sắt chiếc hòm vẫn không nhúc nhích chút nào lục cảnh rất hứng thú quan sát đàn chuột trong trộn đồng đang cố gắng một lúc sau những con chuột này dưới sự chỉ huy của người dẫn đầu dường như nhận ra rằng việc thử lại chỉ là công cốc thế là chúng lại biến mất nhanh chóng giống như đàn chuột đầu tiên lần này có vẻ hơi yếu lục cảnh vuốt tằm nói vừa dứt lời ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng trống đánh báo động rồi có người gào lên hỏa hoạn hỏa hoạn nên cứu hỏa, nên cứu hỏa. lục cảnh thò đầu ra cửa sổ, quả nhiên thấy một đám lửa đang cháy bùng lên. đám lửa ấy đang hướng về phía thiên bình tiền trang. cuối cùng thì đêm nay cũng có chút náo nhiệt. dù vậy, thiên bình tiền trang đâu dễ bị đốt cháy như vậy? đối với tiền trang mà nói, công tác phòng cháy từ trước đến nay luôn là quan trọng nhất. và chi nhánh thiên bình tiền trang cũng không ngoại lệ. ngoài tiền trang có sắp đặt một khu vực cháy nhà, có thể ngăn ngừa hiệu quả hỏa hoạn lan ra từ nơi khác. bên trong tiền trang, mỗi khoảng 5 đến 6 trượng lại có một chấm nước để dự trữ khi có đám cháy, nhân viên trong tiền trang có thể nhanh chóng lấy nước từ đó để dập lửa. Ngoài ra, trong tiền trang còn quy định nghiêm ngặt không được cất giữ các vật dễ cháy, thậm chí ngay cả phòng bếp cũng không có. Những người làm việc trong phòng thu chi hoặc khu vực hộ viện muốn ăn cơm chỉ có thể đi sàn đối diện, đến tủ lâu mà ăn. Về phần khung trang trí, thiết kế kiểu mọi diều hầu huyền học càng không cần phải nhắc tới. Dù vậy, đêm nay ngọn lửa vẫn bùng cháy. Các hộ viện lúc đầu rất hoảng hốt khi phát hiện rượu bắt lửa họ đã lập tức thử dập lửa. tuy nhiên, khi một thùng nước được đổ xuống, họ trợn mắt kinh ngạc khi thấy ngọn lửa không nhiễm không tắt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn, như thể được xối thêm dầu. một số người không tin vào điều này, lại tiếp tục đổ thêm một thùng nước nữa. kết quả vẫn không thay đổi, lửa càng lúc càng lớn, thiêu rụi toàn bộ phòng trước. ánh lửa bùng lên dữ dội, chiếu sáng cả nửa huyện thành. thấy ngọn lửa mạnh mẽ như vậy, Các hồ viện đành phải từ bỏ việc dập lửa, cùng nhau chạy ra ngoài, rời khỏi các phòng thu chi. Người ta đứng trên đường, nhìn đoàn người bên trong thiên bình tiền trang đang tan phá mọi thứ. Sau đó họ lại phải nghĩ cách ngăn cản đám cư dân xung quanh, những người mang thùng nước tới để cứu hỏa. Không ít người còn hoài nghi rằng trong thiên bình tiền trang có xảy ra chuyện yêu thiêu thân, dùng cách này để tiêu hủy chứng cứ. Trưởng quỹ bị đánh thức khỏi giường, không kịp mang giày, vội vàng chạy ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hòa lên, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lúc này lục cảnh và hạ hoè chạy đến trên đường phố hỗn loạn, một mảnh rối bời thỉnh thoảng có người lợi dụng lúc các nhân viên thiên bình tiền trang không chú ý Nên lén lút đổ nước vào trong cố gắng duy trì ngọn lửa cũng may nhờ vào việc tiền trang xây dựng kiên cố tường cao vững chãi mới không gặp phải tai họa từ những hộ gia đình xung quanh cửa hàng lục cảnh lúc này vẫn ôm chặt chiếc chậu đồng trong tay trong phòng khói mịt mù không thể nhìn thấy gì hơn nữa lục cảnh đoán rằng chỉ một thời gian nữa thôi tấm thiên nhãn phù mà hạ hoè bề lại sẽ sắp bị phá hủy đến lúc đó dù họ còn giữ chiếc chậu đồng trong tay cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong nữa. may mắn thay, hai người vẫn còn một con bài tẩy. hạ hoè từ trong người lấy ra một con bọ cánh vàng, thả lên không trung. con bọ cánh vàng bay quanh hai vòng, rồi lao thẳng vào đám lửa. may mắn là thiếu nữ rất nhanh tay, kịp thời ngăn lại, tránh được một tai nạn suýt xảy ra. lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng của hai người. tìm con kim giáp sao? các ngươi là người tu hành. hạ hoè quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông với lông mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, mặc áo tăng màu xanh nhạt tay cầm bàn long côn sắt, thiếu nữ liền thốt lên: ngươi lạ, huyện không tự trí hải đại sư, xem ra nữ thí chủ này đã từng gặp qua bần tăng. Trí hải ánh mắt sáng ngời đáp lại, hạ hoài hơi hé miệng, nàng quả thật đã từng gặp trí hải, vì ông là sư phụ của một người bạn thân của nàng, Trí hải đã từng đến tây kiếm các làm khách, khi đó sư phụ nàng, tiêu mộng nhu đã chiều đại ông và cũng đưa hạ hoài theo. tuy nhiên nàng không thể nói ra chuyện này, nếu không trí hải sẽ nhận ra nàng là ai dưới lớp mặt nạ da người. Chí Hải thấy Hạ Hoài trầm mặc không nói, ánh mắt khẽ động, Nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi thêm, chỉ là hắn lại hướng hai người thi lễ một cái, nói, nếu là đồng đạo, vậy thì dễ làm rồi, còn xin hai vị trợ giúp bần tăng một chút sức lực, đại sư muốn chúng ta làm gì? Lục Cảnh hỏi, Chí Hải nghiêm mặt, tối nay vụ hỏa hoạn tại Thiên Bình Tiền Trang không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố tình gây ra, hơn nữa, đó không phải là người bình thường, mà chính là một nhóm yêu nhân mà gần đây chúng ta, Ti Thiên Giám đang đối phó, lý do bọn chúng phóng hỏa. Là vì một vật trong tình trang Vật gì? Lục cảnh hỏi Ma đao? Chí hải đáp Bọn chúng rất quan tâm tới thành ma đao đó Trước đây khi cây đao này còn ở trong quan tinh lâu Chúng đã cử người tới trộm May mắn là sau đó có một vị giám sát phát hiện kịp thời Và thu hồi lại Quách thiếu dám lo lắng cây đao đó sẽ bị ném đi Nên đã nhờ một người giám sát Mà hắn rất tin tưởng cùng một tên thư viện đệ tử hộ tống cây đao Đến một nơi an toàn Nhưng kết quả? Kết quả thế nào? Lục cảnh hỏi mắt đầy lo lắng Lục cảnh hỏi, mắt đầy lo lắng Không ngờ vị giám sát kia lại tham sống sợ chết Thầy đối phương đến quá mạnh bảo Hắn và tên đệ tử kia Đã vội vã đem thanh đau ném vào trong thiên bình tiền trang Sau đó cả hai bỏ trốn Thật là một điều nhục nhã Quách thiếu giám đã rất kỳ vọng vào họ Hạ Huệ nghe xong, mặt đỏ bừng May mắn là nàng đang mang mặt nạ ra người Nên không ai nhìn thấy rõ Lục cảnh thì hai mắt quét ngang, tức giận nói Cái gì? Lại có chuyện này sao? Hành âm của hắn rất lớn đến nỗi không ít người đi đường bị hấp dẫn, quay lại nhìn với vẻ hiếu kỳ. Chí Hải cũng bị giật mình, nhưng sau đó ông vội vàng giải thích, cái này cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao họ đã gặp phải hai lần tập kích trước đó, may mắn mới thoát hiểm được, nhưng chắc chắn cũng có chút kinh hãi. thêm nữa, tuổi của bọn họ cũng không lớn, vị giám sát kia cũng chỉ mới trở thành giám sát không lâu, đã không phải là vấn đề tuổi tác. Lục Cảnh lắc đầu, đáp lời Chí Hải, tự nhiên là người trong Ti Thiên giám phải lấy thiên hạ làm trọng, bảo vệ thương sinh không màng đến sinh tử cá nhân, đến như gặp nguy hiểm mà ai ai cũng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tính mạng mình, khi nhân gia này sớm đã bị quỷ vật tiêu diệt rồi, Lục Cảnh nói một cách thẳng thắn, với âm thanh vang dội, khiến cả trí Hải và Hạ Hoè không khỏi phải nhìn theo, trí Hải nhìn với ánh mắt nghiêm túc vì sự không sợ chết và tấm lòng vì sinh linh của Lục Cảnh, còn thiếu nữ thì thật sự không ngờ rằng người kia lại có thể dày mặt đến mức này, dù vậy, Lục Cảnh không phải là người cố tình làm nổi bật bản thân bằng cách mắng chửi mình một trận, trong lòng hắn rất rõ ràng Trí Hải chắc chắn đã có nghi ngờ dù sao hai người mới chỉ ẩn nấu mấy ngày đột nhiên lại xuất hiện hai người tu hành hơn nữa còn là một nam một nữ hơn nữa Trí Hải lại không quen biết họ nếu như hắn không nghi ngờ thì thật sự là kỳ lạ nhưng sau khi bị lục cảnh nói một cách hùng hồn như vậy sự nghi ngờ trong lòng Trí Hải đã giảm bớt rất nhiều vậy xin hỏi tên tục của hai vị Thích Quy, Thích Quân Trí Hải trong đầu tìm kiếm một lần đối với hai cái danh tự này không có ấn tượng gì nhưng vẫn khách khí nói một câu Kính đã lâu, ngoài ra Hắn nhìn thấy lục cảnh có vẻ lớn tuổi hơn Còn hạ hoè thì trông rất trẻ Tự như vẫn đang học tập ở thư viện liền chuyển hướng nói với lục cảnh Các người tìm con kim giáp là tìm cái gì Còn kim giáp không phải là giáp trùng thực sự Mà là một loại pháp khí nhỏ Được các người tu hành chế tạo Tên gọi đã nói rõ Nó gồm một mẫu giáp trùng mẹ và hai con giáp trùng con Thông qua trận phát bên trong mẫu giáp trùng Rót và bí lực Có thể điều khiển mẫu giáp trùng tìm kiếm nơi ẩn náu của con giáp trùng con điều này có chút tương tự với thiết bị tìm kiếm điện tử trong kiếp trước của lục cảnh lục cảnh hiểu rõ trong lòng trí hải vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nghi ngờ về bọn họ nhưng sắc mặt hắn không thay đổi tiếp tục chậm rãi nói thực không dám giấu giếm ta và tích quân tới đây là để điều tra một vụ án vụ án này có liên quan đến quỷ vật sao đúng vậy lục cảnh đáp hơn nữa quỷ vật đó đang ở trong thiên bình tiền trang hắn đưa ra thông tin này có chút mạo hiểm vì nếu trí hải đã điều tra một chút thì sẽ biết thiên bình tiền trang không có quỷ vật qua lại Tuy nhiên, Lục Cảnh dám nói ra điều này vì biểu hiện của Trí Hải đối với chuyện bọn họ, hộ tổng hắc đao rất rõ ràng bao gồm việc bọn họ trên đường đã bị tấn công mấy lần. Nói cách khác đối phương rất có thể đã theo dõi bọn họ từ lâu, nhưng không phải ở ngay trong huyện thành này Lần này, Lục Cảnh không thể nghi ngờ sẽ thắng cược Trí Hải nhìn thấy vẻ mặt có chút ngoài ý muốn của Lục Cảnh Nhưng khi nghe đối phương nói kiên định như vậy ông liền chấp nhận lời giải thích Trí Hải cảm thấy có chút ai náy nói, thật ra bần tăng lần này sợ là sẽ làm phiền hai vị phá án không sao nếu đại sư nói không sai thì công việc bên kia quả thật quan trọng hơn một chút món đồ kia dù có quái vật chạy thoát chúng ta vẫn có thể tìm lại được chỉ là sẽ phải tốn thêm chút thời gian thôi thấy lục cảnh thấu đáo như vậy trí hải cảm thấy vui mừng không còn nói lan man nữa liên vào thẳng vấn đề Những yêu quái kia phóng lên trận đại hỏa rất lợi hại dập nước lại bất diệt ngược lại càng cháy càng mạnh gần như không thể dập tắt tuy nhiên vấn đề là từ lúc đó chính bọn họ cũng rất khó tiếp cận vào đám lửa. vì vậy, thanh ma đao hiện giờ hẳn là còn ở trong kho của thiên bình tiền trang. chúng ta cần phải đuổi kịp những kẻ mang đao phía trước. đuổi như thế nào? hạ hoè nhíu mày hỏi. với hỏa diễn bình thường, ta có thể dùng ngự thủy quyết bao vây lửa, xông vào dập tắt hoặc dẫn suối để dập lửa. nhưng bây giờ, hạ hoè dừng lại, vẻ lo lắng rõ ràng. hiện giờ chúng ta chỉ có thể dùng hỏa công hỏa. chí hải trả lời. lấy hỏa công hỏa. hạ hoè ngạc nhiên. đúng vậy. Bần Tăng đã bố trí một trận pháp nổi giận quanh Thiên Bình Tiền Trang, nếu chúng ta không thể dập tắt lửa ngay, chỉ còn cách thay đổi chiến thuật, dùng trận lửa này để thao túng đại hỏa, từ đó tạo ra một con đường thông. Chí Hải nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc, Chí Hải chắp tay trước ngực, nói, Bần Tăng chậm chạp không ra tay, là vì Bần Tăng chỉ có một mình, không thể vừa khống chế đại trận lại vừa xuyên qua bình lửa. Tìm kiếm thanh ma đao, nhưng giờ đây có hai vị tương trợ, kế sách của Bần Tăng rốt cuộc có thể thực hiện được. Nói xong, ông lại nhìn về phía lục cảnh và hạ hoè ánh mắt sáng ngời lục cảnh rốt cuộc hiểu vì sao trí hải trước kia không chút nghi ngờ về lời nói hùng hồn của hắn hóa ra hòa thượng này chẳng hề ngốc mà đang chờ lục cảnh tự đào hố chôn mình hắn nhớ lại lúc trước đã nói những người đại loại là tâm hệ thường sinh không sợ sinh tử xem như là tự đâm đầu và hỏng súng của trí hải nếu bây giờ lục cảnh lấy lý do xâm nhập và đám cháy quá nguy hiểm để từ chối thì chứng tỏ những lời nói trước kia chỉ là lời nói suông trí hải cũng có lý do để hoài nghi về thân phận của họ. Lục Cảnh nhìn lại Chí Hải, người sau cũng mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng tụ một câu, "A Di Đà Phật, việc nhỏ thôi." Một lát sau, Lục Cảnh lại cười lớn nói, "Chẳng qua chỉ là đi lấy thanh đao thôi mà, một mình ta là đủ rồi, không phải vì ta, mà vì Thiên Hạ Thương Sinh." Chí Hải sửa lại, rồi dừng một chút, tiếp tục hỏi, "Phí thí chủ một mình không vấn đề gì chứ?" Lục Cảnh gật đầu, nói, "Đại sư đã nói tối nay có yêu nhân trộm đao, vậy bọn chúng hiện giờ chắc chắn đã ẩn nấp xung quanh đây." Chờ lúc đại sư chuyên tâm điều khiển trận pháp khó lòng phân tâm Những yêu nhân kia chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để tấn công bất ngờ lúc này cần có người bảo vệ cho ngài tuyết quân lưu bên người ngài so với ta thì càng hữu dụng hơn lục cảnh nói một cách hợp tình hợp lý khiến người ta không thể tìm ra bất kỳ tật xấu nào hạ hoè lúc này đã rút kiếm từ tay lặng lẽ đứng bên cạnh trí hải trí hải liếc nhìn thanh kiếm sáng loáng trong tay thiếu nữ không nói thêm gì nữa chỉ nhẹ nhàng đáp nếu vậy xin phiền thít thí chủ một lần nữa được bần tăng biết thanh mã đào kia hiện đang được cất trong một chiếc hòm sắt trong kho tuy nhiên cụ thể ở đâu thì ta cũng không rõ ràng trong gian kho này có 7 chiếc hòm sắt sợ rằng khí khí chủ phải kiểm tra từng chiếc một thêm vào đó còn có một việc phiền phức nữa chính là những hòm sắt này rất khó mở chúng đều được làm bằng gang mỗi chiếc nặng hơn ngàn cân và cần hai chìa khóa để mở một chiếc chìa khóa hiện đang trong tay thiên bình tiền trang còn chiếc còn lại lại nằm trong tay người khác đại sư có đề nghị gì không lục cảnh hỏi đề nghị trước tiên dùng nội thị thuật để dò xét bên trong các hòm sắt tìm ra thay ma đao, sau đó dùng ngữ vật thuật để vận chuyển chiếc dương ra ngoài. Thích thí chủ có thể làm được không? Lục cảnh không cho trí hải lấy cớ để điều hạ hoè đi. Lục cảnh giữ hạ hoè lại bên ngoài. một là vì không muốn thiếu nữ mạo hiểm của mình, mặt khác điều quan trọng nhất là để làm quan sát trí hải. một khi trí hải làm bất kỳ động tác nào đáng ngờ, hạ hoè sẽ phải đoán xem liệu những đám lửa trước mặt có phải do trí hải gây ra hay là nàng sẽ phải dùng thanh trường kiếm của mình nhanh chóng đâm xuyên hắn vì vậy lục cạnh chỉ nói một câu ta biết rồi, không có vấn đề gì nữa bần tăng sẽ đi mở đường cho thích khí chủ nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian uống hết nửa, chén trà. Sau khi hết nửa chén trà sau khi hết nửa chén trà dù có tìm được hay không ngươi cũng phải lập tức quay lại trí hải vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc mỏ nhỏ trên chiếc mỏ có vẽ những chữ kinh văn màu đỏ, không nghi ngờ gì nữa đây chính là trận bàn của trí hải dùng để điều khiển trận đại hỏa, Trí Hải lại tụng một câu Phật hiệu, sau đó dùng kiền trì gõ vào mõ đọc theo một câu kinh văn, ngay lập tức trời đất như ngừng lại, rồi sau đó đại hỏa bỗng chia làm hai, tạo ra một con đường. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này đều ngẩn người, có người còn quỳ xuống đất dập đầu bái lạy, tưởng rằng hòa thân đã hiển linh. Lục cảnh thì đã dùng nước để lau mũi che kín lại, nói chính là lúc này đi thôi. Trí Hải vừa quát một tiếng, Lục cảnh đã lao ra ngoài, chỉ trong hai bước. Hắn đã tiến vào vùng biển lửa, Chí Hải thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn bóng lưng Lục Cảnh. Khi thấy hắn gần như sắp tiến vào cuối con đường, ông liền đưa tay gõ liên tiếp ba cái lên mỏ. Lục Cảnh chỉ thấy trước mặt mình từng lửa một lần nữa thần kỳ tách ra làm hai, đồng thời phía sau lưng hắn ngọn hỏa diễm lại tụ lại, hợp thành một chỗ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Cảnh liền lao về phía con đường mới xuất hiện. Không thể không nói, Chí Hải sử dụng hỏa công và kế sách hỏa thật sự có điểm độc đáo. Dưới sự trợ giúp của thiên hỏa đại trận. Lục Cảnh rất nhanh, đã tiến đến kho chứa của Thiên Bình Tiền Trang. Tuy nhiên, lúc này, cánh cửa kho chứa lại bị khóa chặt. Lục Cảnh dùng một cước đá vào cửa, khiến nó phát ra một tiếng rên rỉ, dùng động mấy lần, nhưng vẫn cứng chắc, không thể sập xuống. Lục Cảnh đã dùng toàn bộ nội lực và cú đá này, ít nhất cũng tám thành sức mạnh, nhưng cánh cửa kho chứa của Thiên Bình Tiền Trang, khi được thiết kế rõ ràng, đã tính đến khả năng chịu đựng được những cuộc công kích của võ lâm cao thủ. Cửa này cũng được đúc bằng sắt, và dày đến hai thốn đủ sức chống lại rất nhiều người vây công. vì vậy, lục cảnh chỉ ngừng lại một lát, rồi tiếp tục đá mạnh vào. vì dù cánh cửa này có thể không ai phá nổi, nhưng không có nghĩa là tường bao quanh cũng vững chắc như vậy. dù cho thiên bình tiền trang có điên cuồng đến đâu, cũng không thể tạo ra một căn phòng hoàn toàn đúc bằng sắt để phòng thủ. chỗ nối giữa tường và cửa chắc chắn sẽ có sơ hở, huống chi nơi này còn bị hỏa diễm thiêu đốt suốt một thời gian dài. lục cảnh đá mạnh một cái, liền khiến cánh cửa nã xuống. nhưng sau đó hắn lại sững sờ. Bởi vì trước mắt hắn là một cái động lớn, này tại vị trí trước hòm sắt, mà hòm sắt vốn dĩ tọa lạc ở phía trên cái động lớn, giờ lại tự nhiên biến mất không dấu vết. Lục Cảnh trong lòng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Hắn biết rõ kẻ trộm hòm sắt chắc chắn chưa đi xa, bởi vì không lâu trước, khi hắn tìm được con kim quy, nó còn đang hướng về phía đám cháy mà lao vào, điều đó chứng tỏ hòm sắt vẫn còn trong khi bình tiền trang và lúc đó, vì vậy việc hắc đau bị trộm cũng là chuyện mới phát sinh. Lục cả tay sát mặt đất, Quả nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới đất, âm thanh đó rất ồn ào và hỗn tạp, như thể có rất nhiều người cùng lúc hành động. Lục Cảnh ngay lập tức nghĩ đến đám chuột trong trậu đồng mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Quả nhiên, trận đại hỏa này có liên quan đến đàn chuột kia. Lục Cảnh đang định nhảy vào trong động, nhưng rồi hắn nghĩ lại và dừng bước. Đối phương có lẽ sẽ chưa mở được hòm sắt trong thời gian ngắn, tức là hắc đao tạm thời vẫn còn an toàn. Hơn nữa, trong dương còn có một con rùa lợi ích, có thể theo dõi qua mẫu kim quỳ bất kỳ lúc nào. Vì vậy lục cảnh quay đầu đi về phía một hòm sắt khác, hắn không giỏi nội kỹ thuật hay ngự vật thuật, vì thế dùng biện pháp đơn giản nhất là tìm xiên xích, trói chặt con rùa trong rừng lại, sau đó kéo nó ra ngoài, sau đó kéo nó ra ngoài. Lục cảnh đến cửa kho vẫn chưa hết nửa chén trà, vì vậy hắn quyết định chờ thêm một chút. Không biết có phải do hòa lấn giáp đã tu luyện đến đệ ngũ trọng hay không, mà đối với những người bên ngoài, nhiệt độ là khó có thể chịu đựng được, nhưng lục cảnh lại không cảm nhận được sự uy hiếp quá lớn hắn thậm chí còn dừng lại một chút bên cạnh bức tường đang cháy dữ dội cảm nhận so với nơi sinh ra sư mù vẫn thấy chỗ đó có vẻ ít nguy hiểm hơn tuy nhiên với nội lực của lục cảnh việc hắn không hít thở trong một lát cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng sau đó lục cảnh liếc mắt một vòng trong phòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một chiếc đèn ở trên đài còn trên đường trí hải càng gõ mỏ càng nhanh ông không ngừng cố gắng khống chế ngọn lửa không để nó lan ra hướng kho chứa nhằm cho lục cảnh đủ thời gian tìm được thanh hắc đao cả người ông trong tang y đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn kiên trì trèo chống thêm một lát thời gian tính toán gần như đã đúng trí hải bắt đầu tạo ra một lối thoát cho lục cảnh ông chia hướng ngọn lửa ra hai bên để bê lại một khoảng trống ở giữa tuy nhiên có lẽ do sức lực đã gần như cạn kiệt lần này khu vực trống không chỉ rộng bằng một nửa so với trước nhưng cũng đủ để một người có thể đi qua chẳng bao lâu sau trí hải nhìn thấy bóng dáng lục cảnh xuất hiện lần nữa và sau lưng hắn còn kéo theo một chiếc dương sắt lớn đã tìm thấy trí hải mừng rỡ nói nhanh lên mau ném đồ vật ra ngoài. Lục cảnh theo lời Chí Hải, đem chiếc hòm sắt vứt ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen bỗng nhiên lao ra từ nóc nhà đối diện, nhanh chóng giành trước một bước, chụp lấy chiếc xương sắt và không ngại bỏng tay, quay người chạy. Chí Hải thấy vậy, liền hoảng hốt, kêu lên, nhanh. Năn hắn lại, Hạ Hoè do dự một chút, rồi cũng đuổi theo. Nhưng chỉ sau hai bước, bóng đen kia bỗng dừng lại, né qua cú đâm của Hạ Hoè, rồi từ trong ngực rút ra một chiếc tiểu thủ tinh xảo. Quay đầu lại và bắn một mũi tên về phía Trí Hải Mũi tên bay nhanh đến Trí Hải không kịp nghĩ ngợi Vội vàng dùng một chư thiết bản kiều Thân thể ngả về sau Cuối cùng may mắn tránh được mũi tên đó Tuy nhiên trong lúc Trí Hải tránh tên Việc gõ mõ của ông đã bị gián đoạn Lúc này đại hỏa mà ông vừa mới tách ra bỗng nhiên bùng lên Quần lấy lục cảnh Cần biết rằng đây không phải là loại họa diễn bình thường Không thể dùng nước để dập tắt Nếu dính phải chỉ có thể bị thiêu thành cho Trí Hải dù tránh được mũi tên nhưng lại không kịp khống chế lại đám hỏa diễm, cuối cùng vẫn chậm một bước, Hạ Hoè nhìn thấy Lục Cảnh bị vây trong biển lửa, lúc này nàng không còn quan tâm đến người bịt mặt trước mắt nữa, trong đầu duy nhất chỉ nghĩ đến việc lao vào cứu Lục Cảnh, nhưng khi nàng mới bước đi được hai bước, chỉ thấy ngọn lửa trước mắt bỗng nhiên thưa bớt, và rồi, Lục Cảnh từ giữa đám lửa bỗng bay ra, tuy nhiên, từ tốc độ và độ cao của cú nhảy này, có thể thấy hắn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, những điểm đặt chân xung quanh vẫn bị ngọn lửa bao trùm. tuy vậy, trên mặt lục cảnh không hề lộ vẻ bối rối, hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm ném ra một chiếc bình xứ trong tay. đó là chiếc bình dầu mà hắn đã tìm thấy và cất giữ trong thiên bình tiền trang. hắn thêm dầu vào ngọn lửa. điều này trong tình huống bình thường có thể xem như hành động tự sát, nhưng lục cảnh trước đó đã quan sát những ngọn đèn trong khố phòng và phát hiện chúng đều đã bị dập tắt. dĩ nhiên vào đêm khuya trong khố phòng không có người nên không có ai tắt đèn là điều bình thường. tuy vậy xét đến ngọn lửa trong thiên bình tiền trang lúc này, những ngọn đèn đó vẫn không bị cháy là điều khá kỳ lạ. đặc biệt là khi lục cảnh nhìn kỹ hơn, phát hiện cả dầu trong đèn và đế đèn đều còn nguyên vẹn. do đó, hắn thử lấy một ít dầu từ trong đèn đổ vào ngọn lửa và phát hiện dầu lại có tác dụng dập lửa. thật kỳ lạ, tí nước có thể dập tắt lửa, nhưng dầu thì lại có thể dập lửa. điều này không hề ngờ tới. lục cảnh tiếp tục lục tìm xung quanh, tìm thấy hai chiếc bình dầu, một chiếc đầy dầu, một chiếc thì còn khoảng nửa bình hắn mang cả hai chiếc bình đó theo và kết quả là chúng thực sự có tác dụng hắn đầu tiên đập vỡ chiếc bình dầu đầy dầu từ trong bình đổ ra khiến ngọn lửa xung quanh bị đẩy lùi sau đó vội vàng nhảy lên không trung và ném nửa bình dầu còn lại ra ngoài ngay lập tức dưới chân lục cảnh xuất hiện một mảnh đất trống mặc dù không gian đó không lớn nhưng lục cảnh lúc đầu cũng không có ý định chờ đợi lâu hắn chỉ nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái lên bật lên lần nữa lần này hắn trực tiếp nhảy vào trong biển lửa nhìn thấy lục cảnh bình an vô sự Hạ Hoè cũng thở vào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục quay lại đối phó với người bịt mặt kia. Ngược lại, người bịt mặt thấy lục cảnh thoát ra được, hình như cũng nhận ra tình thế không ổn, hắn vứt cây xích sắt xuống, chuẩn bị bỏ trốn, nhưng lại bị ánh kiếm của Hạ Hoè chặn lại. Để tránh bị trí Hải nhận ra lây lịch, thiếu nữ không dùng kiếm pháp của sư môn, mà đã sử dụng bộ kiếm pháp Thiên môn thập tam kiếm mà nàng đã đạt được trong ngôi miếu hoàng. Dù thời gian luyện tập không dài, nhưng Hạ Hoè đã thành thạo đến mức kiếm pháp đã có hình có dáng. Mỗi chiêu ra đều nhanh hơn chiêu trước, liên tục như dòng sông lớn cuồn cuộn, không hề bị vướng víu. Người bịt mặt kia rất nhanh bị ép vào thế khó, Tuy cố gắng tránh né, nhưng chẳng bao lâu hắn đã bị thường, cuối cùng bị hạ hoè một kiếm chảm vào sườn trái. Tuy nhiên, ngay sau đó, cứu nữ bất giác phát ra một tiếng kêu nhẹ, vì nàng không cảm nhận được cảm giác đâm vào thịt, mà thanh kiếm lại phát ra một tiếng trống rỗng vang dội. Hạ Hoè nhíu mày, thu kiếm lại, rồi chuyển động kiếm thế càng thêm mạnh mẽ, đẩy người bịt mặt vào tận góc mái hiên. Lúc này Chí Hải không cần phải tiếp tục điều khiển Thiên Hỏa Đại Trận nữa, liền quát lớn một tiếng, Tích Nữ Hiệp bần tăng đến giúp người một tay, nói xong, hắn liền định nhảy lên nắp nhà, nhưng khi gót chân vừa nhấc khỏi mặt đất, một bàn tay đột ngột đặt lên vai hắn, rồi thân thể hắn lại rơi xuống đất. Chí Hải quay đầu lại, chỉ thấy Lục Cảnh đang mỉm cười với hắn, chỉ là một tên tiểu tốt giấu đầu lộ đuôi, không cần đại sư hao tâm tổ trí, Tích Quân một mình là đủ đối đối phó. Lời của hắn còn chưa dứt, khi Hạ Hoài lại một lần nữa ra tay. Thiếu nữ chém một kiếm về phía người bịt mặt, định đâm vào ngực hắn, nhưng khi kiếm sắp đến nửa đường, nàng bỗng nhìn bĩu chiêu, nghiêng người và chọn một hướng khác, trực tiếp phun kiếm đầy khăn che mặt của người kia ra. quả thật là bóng khôi lỗi. Hạ Hoè nhìn rõ khuôn mặt dưới khăn che mặt, ánh mắt nàng khẽ động, rồi thốt lên bốn chữ. Chí Hải sắc mặt cũng lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra một vẻ đau lòng và nhíp nhối. Ta đã sớm nghe nói trong ti Thiên Giảm có người làm phản, không ngờ lại là thật. Bóng khôi lỗi là một loại pháp khí được vận hành thông qua phù lục và trận pháp, có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản, nhưng chi phí chế tạo rất đắt đỏ. Chỉ riêng vật liệu để chế tạo một bóng khôi lỗi đã có giá trị ngang một thành phí kiếm. Nhưng, đó chỉ là loại nhỏ, còn những bóng khôi lỗi lớn như thế này, chi phí càng cao, gấp 3 đến 5 lần so với loại bình thường. Mặt khác, nếu cái bóng khôi lỗi này là pháp khí, khi chỉ có thể được điều động bởi người tu hành, nó cách khác, kỳ tiên sinh và những thuộc hạ kỳ quái của hắn rõ ràng không thể sai khiến được loại vật này đây cũng chính là lý do khiến trí Hải cảm thấy đau lòng. Lục Cảnh ngậm đầu hỏi Hạ Hoè, có thể thông qua cái bóng khôi lỗi này để tìm ra chủ nhân của nó không? Hạ Hoè lắc đầu. Lại chuyện này e rằng chỉ có những đại thư sĩ từ bốn cung trở lên mới có thể làm được. Thiếu nữ dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng ta có thể cắt đứt mối liên hệ giữa cái bóng khôi lỗi và chủ nhân của nó, và nếu làm vậy, người kia chắc chắn sẽ không cảm thấy dễ chịu. Rất tốt, động thủ đi. Lục Cảnh cũng đã nghe qua danh tiếng của cái bóng khôi lỗi. Nghe nói thư viện chỉ có một con, mà bình thường nó chỉ làm nhiệm vụ bưng trà rót nước cho tôi để học. Người bình thường cơ bản không gặp được. Không ngờ bây giờ lại có một con độc ảnh tử khôi lỗi được đưa đến trước mặt hắn. Món đồ này có giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, nếu không nhận lấy thì có phải là hơi quá khách khí không? Chí Hải cuối cùng cũng biến sắc, mở miệng nói: Trước tiên không vội chặt đứt mối liên hệ. Chúng ta hay là bắt cái bóng khôi lỗi này đã. Tại sao? Lục Cảnh Liệt nhìn Chí Hải, bần tăng có thể mang thứ này về Tiên Thiên dám mời các cao thủ truy tìm chủ nhân phía sau nó như vậy chúng ta sẽ biết được nội gián là ai, trí hải nói trong lòng tuy cuồng loạn nhưng vẫn miễn cưỡng tìm ra một lý do nghe được nghe trí hải nói vậy lục cảnh không vội tỏ thái độ tựa hồ đang suy nghĩ về đề nghị của trí hải trí hải thấy thấy liền kiên quyết nói thêm giữ lại cái bóng khôi lỗi này để tiếp tục theo dõi liên lạc giữa nó và chủ nhân của nó khi tìm được chính chủ chúng ta sẽ có chứng cứ rõ ràng không đến nỗi không có bằng chứng để đối chất lục cảnh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp đúng là có lý thả dây dài mới có thể câu được cá lớn. Trí Hải thở vào nhẹ nhõm, nhìn về mặt của lục cảnh. Ít nhất là hắn đã đồng ý với kế hoạch này, và quan trọng nhất là cây đao kia cuối cùng cũng đã vào tay họ. Nghĩ đến đây, Trí Hải lại liếc nhìn chiếc hòm sắt bên cạnh. Việc này không thể chậm trễ. Bần tăng sẽ mang thanh mà đào và cái bóng khôi lỗi này vì tiên giám. Tránh để yêu nhân thừa cơ làm luận. Lục cảnh lì ngắt lời. Đại sư, đừng vội đi. Những yêu nhân phóng hỏa ở thiên bình trang chắc chắn không dễ tìm được đâu. trí hải lắc đầu, yêu nhân đương như là muốn bắt, nhưng hiện tại việc cấp bách nhất là phải mang thanh ma đao trở về trước. những chuyện khác đều là việc nhỏ, không đáng kể. lục cảnh gật đầu, đúng vậy. đại sư chỉ cần mang thanh ma đao trở về là được, còn cái bóng khôi lỗi để chúng ta xử lý. một mình ngài vừa phải bảo vệ đao, lại vừa phải quan tâm cái bóng khôi lỗi, thật sự quá vất vả và dễ bị phát hiện. trí hải nghe vậy, thoáng mẩn người, hắn đương nhiên không thể mang cái bóng khôi lỗi về, để người khác thấy vi điều đó chẳng khác gì tự dẫn đến cái chết. thực tế, chí hải biết rõ từ khoảnh khắc hắn xuất hiện ở đây, thân phận của hắn đã bị lộ. vì vậy hắn hoàn toàn không còn nghĩ đến việc tiếp tục tham gia vào tì thiên giám nữa. lúc trước, những lời giải thích của hắn chỉ là để ổn định lục cảnh và hạ hỏe, thuận tiện cho việc thoát thân. nhưng hắn không ngờ rằng lục cảnh lại có thể nhận ra bóng khôi lỗi của hắn. món đồ chơi này lại thật sự quý giá. với thân phận của chí hải, ngay cả một phần của bóng khôi lỗi hắn cũng không thể mua được. Việc hắn có thể sở hữu món đồ này hoàn toàn là nhờ vào một chuỗi cơ duyên xảo hợp, giống như đụng phải vận may lớn vậy. Hắn nhận ra rằng, điều này vốn là không thể xảy ra. Do đó, nếu để hắn giữ lại bóng khôi lỗi này, thần giống như yêu cầu hắn cắt thịt trên người mình vậy. Tuy nhiên, trong lòng trí hải, hắn cũng rất rõ ràng rằng, dù bóng khôi lỗi có quý giá đến đâu, nó cũng không thể so với thanh đao đèn kia. Vì thế, mặc dù trái tim hắn đau đớn, gần như muốn nhỏ máu, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười, gượng gạo nói như vậy rất tốt thích thí chủ thật suy nghĩ chú đáo vậy bần tăng sẽ giữ lại cái bóng khôi lỗi này nói xong trí hải không dám nhìn hạ hoè thêm lần nào nữa hắn sợ nếu mình nhìn lâu sẽ hối hận vì vậy nhanh chóng đi về phía chiếc hòm sắt dù sao đi nữa nếu hắn có thể cầm được thanh đao đen kia coi như là không làm mất mặt sứ mệnh tuy nhiên trí hải không hoàn toàn bị chiến thắng làm cho choáng váng đầu óc hắn tiến tới trước chiếc hòm sắt thì triển một chiêu nội thị thuật rất nhanh hắn đã nhìn thấy một chiếc đàn hộp trong hòm sắt Chí Hải tiếp tục tĩnh khí ngưng thần, ánh mắt dõi theo đàn trong hộp. Nhưng khi hắn nhìn vào, thần sắc lập tức biến đổi, hoảng hốt nói: Cái này, trong này không có đao, chỉ có một cái kẹt giấy. Thật vậy sao? Đại sư, ngươi không nhìn nhầm chứ? Không sai. Nội thị thuật của ta rất quen thuộc, ở Ti Thiên Dám không có mấy người có thể qua mặt ta. Chí Hải mặt mày cau có, quay sang lục cảnh mà hỏi: Thích thí chủ, ngươi có chắc là không cầm nhầm cái dương không? Sẽ không. Lục cảnh lắc đầu. Kẹt giấy này chính là ta bỏ vào làm sao ta lại cầm nhầm? Chí hải nghe vậy, trái tim hắn trùng xuống. ngươi, ngươi là lục giám sát. chuyện này chẳng phải ngươi đã biết từ lúc gặp mặt sao? sao giờ còn hỏi? chẳng lẽ muốn hát hí khúc sướng lên để chơi đùa sao? lục cảnh lo lắng đáp. Chí hải im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, hỏi: ngươi từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta? chắc cũng từ lúc chúng ta mới gặp mặt. lục cảnh nói: ngày trước khi xuất phát, quách thiếu giám đã phái người cảnh cáo ta, nói rằng khi tỷ đưa đào, không nên tin bất kỳ ai, kể cả đồng lưu của ti thiên giám. Vì vậy, nếu hắn thật sự muốn lấy thanh đao từ tay chúng ta, chỉ có một cách, cách gì? Chính là hắn phải tự mình ra tay, trí hải sắc mặt trầm xuống, nói, nếu ngươi đã biết ta không có ý tốt, sao còn cùng ta nói nhảm lâu như vậy? Lại còn giúp ta tìm đao, rồi lại bày ra đủ trò lừa gạt ta, lại cảm thấy đùa mịt người khác rất thú vị sao? Đùa nghịch người thì đúng là có chút ý tứ, nhưng ta cùng ngươi đem chuyện này diễn xuất ra, không phải là vì muốn chơi ngươi, chỉ ít cũng không chỉ vì vậy. lục cảnh bồm tại, trước khi động thủ. Ta phải biết rõ người còn có đồng bọn hay không. Nếu có thì là bao nhiêu người? Người đừng nói. Trong khi nói nhảm với người lâu như vậy, ta cũng thật sự đã thu được không ít đồ vật có ích. Đồ vật gì? Trước tiên ta biết trận hỏa hoạn này không phải do ngươi gây ra và khu xử chuột cũng không phải người của ngươi. Nếu không, ngươi đã không đến giờ vẫn không biết thanh đao kia đã bị ai đánh cắp. Cái gì? Đao kia đã không thấy. Chu Hải lần này giật mình không phải vì ngạc nhiên giả tạo, mà ngay sau đó hắn liền nghĩ ra điều gì. Không khỏi ngựa mặt lên trời cười lớn Tốt, tốt, rất tốt quá tốt rồi Vậy thì ta cũng có thể yên tâm Nói đến đây, giọng của hắn đột ngột trở nên nghiêm túc Nhìn lục cảnh mà nói Tiếp theo, ta chỉ cần giết hai người các ngươi Là có thể hoàn toàn khôi phục tự do Không cần phải cùng đám người Trong tiên giám phân biệt thị phi Giám sát lén lút Có thể đường đường chính chính làm việc cho kỳ tiên sinh Lục cảnh thở dài Đêm hành động phản bội nói thành thanh cao thoát tục như vậy Đại sư ngươi, đúng là người đầu tiên. Người mới làm giám sát có bao lâu, hiểu được gì?" Trí Hải lạnh lùng nói. "Ta lúc còn trẻ cũng giống như ngươi, đầy nhiệt huyết, nhưng qua thời gian dài chờ đợi, ta bắt đầu hoài nghi chính sự lựa chọn của bản thân lúc ban đầu, mãi cho đến một ngày, ta mới nhận ra rằng, nơi đó đã hoàn toàn mục nát. Chúng ta luôn tuân theo những quy củ cứng nhắc, nhưng lại không thể theo kịp sự biến đổi của thế giới này. Huống hồ, nhân gian hiện nay đang đối mặt với một đại kiếp chưa từng có, quách thủ hoài không thể dẫn dắt chúng ta vượt qua được." Lục Tín Sinh vậy có thể trông chờ vào kỳ tiên sinh sao? lục cảnh hỏi ngược lại. ta không biết, nhìn ít ra phần tháng của kỳ tiên sinh cao hơn. trí hải đáp. trong thế gian này, nếu có ai có khả năng xoay chuyển tình thế, thì người đó chắc chắn là kỳ tiên sinh. thần sắc trí hải dần trở nên dữ tợn. hắn đứng dậy, không còn vẻ trang nghiêm từ bi như trước. kỳ tiên sinh đã không ít lần nói rằng hắn rất chán ghét ngươi. trước đây ta định lợi dụng ngươi để tìm được thanh đau kia, sau đó lại dùng trận hóa lớn này để giết ngươi. Nhưng không ngờ người lại có cách thoát khốm nếu vậy, lần này ta sẽ tự tay ra tay." Chí Hải gần từng chữ một, vừa nói xong, hắn lập tức nghiệm một thủ quyết, nhưng chưa kịp thi triển phép thuật, một tia hàn quang đã lao thẳng vào mặt hắn. Chí Hải không thể không nuốt lại nửa câu đã phun ra, vội vàng lùi lại, đồng thời vung tay áo lên, đón lấy thanh tiểu kiếm đang bay về phía mình. Chí Hải vung ống tay áo, chính xác đánh trúng phi kiếm đang bay nhanh về phía hắn, hơn nữa, hắn khéo léo tránh khỏi lưỡi kiếm và kiếm thủ, rồi đánh mạnh vào thân kiếm khiến phi kiếm bay lệch khỏi hướng ban đầu, lục cảnh thử dùng ngự kiếm thuật để điều chỉnh lại quỹ đạo phi kiếm, nhưng vừa khi phi kiếm lảo đảo quay đầu, lại bị trí hải dùng tay áo đánh bay ra ngoài. lục cảnh thấy vậy, liền không thử lại, quyết định trực tiếp sán tay áo của mình lên. trí hải thấy lục cảnh dùng một cú đá nhắm vào lồng ngực hắn, liền lập lại chiêu cũ, vùng phi tụ ra để ngăn cản. tuy nhiên, lần này dù trí hải ngăn cản được cú đá của lục cảnh, hắn lại không thể ngăn được luồng nội lực khủng khiếp đang truyền tới từ phía đối diện. Trí Hải bản thân cũng là một cao thủ hàng đầu, xuất thân từ phật môn đại phái Huyền Không Tự, mặc dù không tu luyện tuyệt học tẩy tủy đoán cốt kinh, nhưng lợi công của hắn cũng là loại hàng nhất đảm. Tuy nhiên, khi đối mặt với Tiểu Kim Cương kình mạnh mẽ như vậy, Trí Hải vất vả tụ lại nội lực, nhưng chỉ sau một chiêu, hắn gần như bị đánh bại, ngay sau đó, Trí Hải phải lùi lại 5 bước mới ổn định lại được thân hình. Dù lùi lại, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm, và khi cuối cùng đứng vững, hắn thành công thi triển pháp thuật thứ nhất, một chỉ của hắn chỉ vào lục cảnh đồng thời quát khẽ một tiếng định ngày sau đó lục cảnh cảm thấy tay chân và cơ thể mình như bị một sợi xiềng xích vô hình trói chặt không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút định thân thuật đây là một trong những pháp thuật phổ biến mà người tu hành thường sử dụng trước kia khi đối mặt với con cự xài trên sông hạ hề đã từng dùng pháp thuật này để ổn định thân thuyền tuy nhiên dù cùng một pháp thuật sức mạnh của nó lại khác biệt tùy thuộc vào tay người thi triển hạ hề mặc dù có thiên tư xuất chúng nhưng do mấy tu hành không lâu sức mạnh còn chưa đủ. trong khi đó, trí hải là nhị cung tu sĩ và còn là đỉnh phong nhị cung tu sĩ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể mở ra cung thứ ba. tu vi của ông ta thậm chí đã vượt qua không ít giáo lý trong sách viện. do đó, khi trí hải thi triển định thân thuật, tự nhiên không thể so sánh với hạ huệ. thông thường, đối với người sử dụng pháp thuật này, họ phải đứng im suốt từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. tuy nhiên, lục cảnh dù bị định thân thuật phong cả tứ chi, vẫn là người tu hành, vì vậy hắn vẫn có thể điều động bí lực trong cơ thể để phản kháng. Chí Hải ước chừng với tu vi của Lục Cảnh, pháp thuật này có thể phong tỏa hắn trong thời gian nửa nén hương, nhưng đối với việc giết người thì nửa nén hương là đủ, thậm chí có thể coi là hơi dư thừa. Chí Hải lúc này thông thải chỉnh lại vạt áo, rồi mới bước về phía Lục Cảnh. Bên kia, Hạ Hoa mặc dù đang vững vàng đối phó với bóng khôi lỗi, nhưng việc giải quyết được pháp khí hình người này không phải dễ dàng. Hơn nữa, nàng cũng không thể rời mắt khỏi cuộc chiến này để hỗ trợ bên này. Vì thế, Chí Hải cứ thế thông dong tiến về phía trước, đến gần Lục Cảnh, hắn vừa dừng bước lại liên cảm nhận được một trận kình phong đánh tới từ sau đầu, Trí Hải không quay đầu lại, lập tức trở tay vung lên, bắt lấy thanh vi kiếm lao đến, bóp chặt trong tay. Sau một hồi thưởng thức, hắn mới lên tiếng, nghe nói ngươi là đệ tử đầu tiên trong thư viện đạt đến chúc cơ hoàn mỹ, thật đáng tiếc, lại sinh vào thời đại này, khi bí lực đã suy giảm, tài năng của ngươi, rốt cuộc cũng chỉ có thể rơi vào cái kết không thể dùng được. Nếu vậy, Nếu vậy, ngươi và Ti Thiên Dám sẽ cùng nhau chìm vào bụi bặm của lịch sử. Nói xong. Trí Hải không còn lời nào thừa thãi, lập tức huy kiếm đâm mạnh vào ngực Lục Cảnh. Tuy nhiên, khi mũi kiếm vừa chuẩn bị đâm vào lồng ngực Lục Cảnh, Cẳng tay hắn bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt, không thể tin thêm. Trí Hải sắc mặt đại biến, hoảng hốt hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao thoát được?" Lục Cảnh nhìn hắn, với ánh mắt như nhìn người ngốc, đáp: "Cả hai chúng ta đều là nhị cung tu sĩ, ngươi nghĩ pháp thuật của ngươi có thể vây khốn ta bao lâu?" Trí Hải không thể tin nổi, gào lên: "Ngươi nói ngươi là nhị cung tu sĩ?" sao có thể chứ? người mới bước vào tu hành giới bao lâu? lục cảnh lạnh lùng đáp là người tự mình tu luyện quá chậm. đại sư vừa dứt lời, lục cảnh dùng sức trực tiếp bóp gãy cánh tay phải của trí hải đang cầm kiếm. trí hải thét lên đau đớn, tay trái vùng ống tay áo quét về phía ngực lục cảnh, muốn buộc hắn phải buông tay. nhưng lục cảnh căn bản không tránh, cũng không nhượng bộ. ngược lại, một tay khác của trí hải cũng nắm đấm bị đập vào mặt lục cảnh. hai người gần như cùng lúc đánh trúng đối phương. lục cảnh không nhúc nhích. Chỉ miễn cưỡng đón nhận cú đánh của Chí Hải bằng một cái phất tay áo, đổi lại Chí Hải phun ra bốn viên răng. Hơn nữa, vết thương của Chí Hải còn nghiêm trọng hơn nhiều, nửa gương mặt bị Lục Cảnh đấm vỡ nát, khiến hắn không thể mở miệng để thi triển thêm pháp thuật. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Lục Cảnh vẫn không dừng lại, bóp nát cổ tay còn lại của Chí Hải, rồi liên tiếp điểm vào một vài huyệt đạo trên người hắn, nhìn thấy thân thể Chí Hải mềm nhũn như bãi bùn trước mặt mình, Lục Cảnh lúc này mới thu tay lại, hắn không lập tức hạ thủ bởi vì đối diện vẫn còn giám sát và hắn hẳn phải biết rằng kỷ tiên sinh có không ít chuyện cần phải giải quyết lục cạnh quyết định giao trí hải cho quách thủ hoài xử lý cùng lúc đó hạ hoè và cái bóng khôi lỗi kia đã bước vào giai đoạn cuối của trận chiến hạ hoè dùng xin xích nguyên bản của chiếc hòm sắt trói chặt con bóng khôi lỗi lại sau đó nàng bắt lấy chân phải của nó hơi dùng sức khiến nó không còn dãy rủa trái lại trí hải trên đất lại phun một ngụm máu tươi sắc mặt rất uể oải Ay, người nói chặt đứt liên hệ giữa nó và chủ nhân của nó. Vậy có phải là trực tiếp hủy bỏ nó không? Thiếu nữ khẽ gật đầu, nói: Cái bóng khôi lỗi trong thân thể, tất cả đều là phù lục và trận pháp, giống như mạch máu và kinh mạch của cơ thể chúng ta, hoạt động nhờ vào các trận pháp này để thực hiện những động tác khác nhau. Bên cạnh những trận pháp thông thường, còn có một trận pháp đặc biệt được dùng để khống chế chúng. Nàng tiếp tục, trận pháp này là hạch tâm của tất cả các trận pháp. Nếu thay đổi nó, có thể khiến nó nhận người khác làm chủ nhân. Tuy nhiên. Trình độ luyện khí của ta chỉ là bình thường Ta chỉ có thể tháo gỡ nó ra Còn muốn sửa chữa như thế nào Thì phải từ từ nghiên cứu Tốt nhất là tìm người am hiểu luyện khí Để giúp đỡ Lục cảnh nghe xong, gật đầu đáp Không sao, ta hiểu rồi Chắc chắn sẽ có người có thể thay đổi nó Sau đó, hắn để hạ hề thu lại cái bóng khôi lỗi Trị giá hơn một triệu này Rồi hắn đi tới trí hại Người đang ngất xỉu, mà nhấp lên Sau đó, hắn liếc nhìn đám đông dân chúng Đang vây quanh này cám đông Lục Cảnh không khỏi thờ dài Biết rằng chuyện này đã gây xôn xao Mới đây, hắn đã đi qua biển lửa Lại sử dụng phi kiếm và thi triển pháp thuật Đánh nhau với Chí hại Sau đó, hạ Hoè còn trình diễn một trận chiến Với khối lỗi đầy ấn tượng Nếu may mai chuyện này không được truyền ra Thì tối nay những người dân này chẳng phải là đã xem không ổn sao Tuy nhiên, Lục Cảnh lúc này Không còn quan tâm đến quy định của tí thiên giám Hắn không quên rằng Cây hắc đao kia vẫn đang bị đàn chuột kéo đi Chạy lung tung Vì vậy hắn lại ra lệnh cho thiếu nữ thả ra tìm con kim giáp. sau khi xác nhận phương hướng, hai người lập tức vội vãi chạy về phía đó.